các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vui miệng tôi hỏi kim trong những lần làm án có kỷ niệm nào để đời hay không kim không do dự có đấy một lần nửa đêm về sáng em đột vòm l o ạ n vô căn nhà ở cư xá đô thành thông thường việc làm đầu tiên của em khi vô nhà là mở sẵn cửa chính khép hờ đề phòng khi bị phát hiện thì vọt đi cho lẹ nhà có chiếc xe gắn máy mới tinh thấy bắt thèm em lục túi quần áo của tay chủ nhà t r e o trên móc áo để kiếm tiền ai dè trong túi ngoài tiền bạc giấy tùy thân của chủ lại còn đầy đủ giấy tờ xe và luôn cả chìa khóa vậy là em chỉ việc mở cửa rất xe ông dung lên xe dòng tuốt chưa khi nào ăn hàng ngon như vậy có lần vui miệng tôi hỏi kim nếu có một ngày nào đó kim vào một ngôi nhà an hàng ai dè phát hiện chủ nhà lại là tôi kim tính sao hắn cười vui vẻ đam ngày khỏi suy nghĩ em kêu anh dậy anh em tụi mình đi nhậu tuy vậy điển khắc kim không được những tay giang hồ cộm cán m ấ y n ẻ chọc số tù hình sự nổi tiếng như lâm chín ngón trương khủng việt ba k e hùng be sau này k ể tôi nghe chuyện tù thường phạm chém trung sĩ cách ở chí hòa khiến những tay giang hồ nổi đình nổi đám khi ấy đang bị nhốt tại đây đều được chuyển qua khu giam gia định vừa qua gia định tên tù đang làm thư ký chạy giam có vẻ nhơn nhơn tự đắc hất mặt hỏi t ụ i mày biết tao là ai không tao là điện k h á c kim đây lâm c h í ngón liền đại diện cả bọn nhào tới một tay chộp cổ kim kẹp nách bởi vì lâm to con khỏe lại cao khoảng 1 mét ả tay kia nhanh nhẹn rút cây viết bi trong túi áo kim đâm vào đầu kim vết bị đâm chúng vết sẹo ngang chán chính là vết đạn kim bị bọn cảnh sát bắn trúng trong một trận đấu súng trượt ngang qua những tay giang hồ này c h ê kim không dám đâm chém dưới trướng lại không có đệ tử nên gọi hắn là tướng cướp cô độc trong thời gian ở chung khu xe chạy bảy với tôi tôi để ý thấy các đàn anh như là huệ dâu lương già cũng chỉ đối xử với kim như đàn em và kim đối với những tay này cũng không dám hó hé tỏ ra trên cơ thậm chí ngang cơ bao giờ cả bọn trật tự quay k h u tuy phần nào nể kim nhưng rõ ràng chỉ c ó hắn thuộc loại có số má nhưng chưa phải đại ca gì ghê gớm lắm tiếc thời gian kim ở côn đảo không lâu vì chỉ khoảng trên dưới một tháng sau hắn lại được đưa về đất liền để điều tra một vụ án khác về sau nghe nói ở côn đảo về kim bị nhốt ở vị thanh và đã vượt ngục tại đây. Báo chí đã đăng nhiều bài nói về mối thù giữa hai tay giang hồ cộm cán này. Theo đó, lâm chín ngón luôn tỏ vẻ khi dễ năm cam vì tên này khi xưa là đàn em dưới cơ lâm xa l ắ c nay chẳng qua gặp thời thế vất lên mà lại được lắm kẻ a d u a n ị n h bỡ. Còn năm cam bực bởi lâm dám c ả gan không chịu phục t ù n g mình như bao dân chơi khác, lại ngông nghênh có những lời nói xúc phạm. đến ông chùm xã hội đen. đ ã vậy đến vợ của Lâm cũng coi năm cam không ra gì thì thật là quá quát. Rốt cuộc năm cam sai đệ từ t r ừ n g phạt Lâm chín ngón bằng cách tạt axit vào ngay mắt đối thủ khiến Lâm gần như bị mù. Tất cả những thông tin trên đều không sai, tuy nhiên có một điều vẫn chưa được làm rõ: mối thù này bắt nguồn từ đâu và từ thời gian nào? Đưa vào sự quen biết giữa bản thân tôi với Lâm chín ngón.